À, Cảm anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần đây. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ, chương là lời giải thích của thầy A Cốt. ở phần trước thì chúng ta đã biết lên thay acos o phan miệt mài theo đuổi cái uh, tâm tư của mình đấy là muốn tìm ra kẻ đứng sau màn đã giật dây bọn họ cũng như là nhóm người trong kẻ áo đen, à, trong kẻ gác đêm. còn về phía bên kia thì chỗ của Orihau uh, hay còn gọi là chính nghĩa đã nhận được sự nhờ vả của một người siêu phàm, đấy là cô nàng Fidwell, người đã viết ra một cuốn tiểu thuyết rất thú vị. Cô ta nhờ Audrey Hall và một người bạn của Audrey là Gris Grillin, đấy là cứu một người bạn đang bị giam giữ ở trong tù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở khu Hoàng hậu, ở Bách Lung, Audrey Hall đang ngồi trên ghế treo trong một góc dâm mát, nhìn những khóm hoa tươi đang nở rực rỡ ránh mặt trời và suy nghĩ tới chuyện mà Fidwell nhờ hỗ trợ. Theo những gì từ Quy Linh xác minh thì quả thực có một thiếu nữ tên là Hút đít Chát đang bị rốt ở trong nhà tù tạm thời khu phía Bắc của Bách Lung. Tội của cô ta là vì tranh chấp tài sản mà làm bị thương nghiêm trọng một quý ông có máu mặt, làm cho đối phương hiện giờ còn đang phải nằm viện và có lẽ không thể đứng dậy được nữa. Phít giải thích về chuyện này rằng người đàn ông kia không phải người tốt mà là một tên đại ca mafia ở khu phía Đông Bách Lung sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Nguồn cơn của câu chuyện như sau, một người vây tiền phát hiện rằng lãi suất mà mình phải trả cao hơn dự tính mấy lần, cho dù phá sản thì cũng không thể trả được. Khi thương lượng với người kia nhưng không có kết quả, người vây tiền mới tìm trọng tài là hút đít chát, có tiếng tăm ở gần đó, mong cô ta có thể thuyết phục tên cho vây, giảm miễn đi một phần số tiền không hợp lý kia. Green thì dùng muốn dùng cách bình thường để giải quyết, đó là phái người trưng cầu ý kiến của luật sư, vốn quen thuộc với những chuyện thế này. Đối phương nói rằng chắc chắn có thể khiến giảm nhẹ hình phạt, nhưng muốn phán vô tội là điều rất khó, từ phi đương sự nhận được chứng nhận tinh thần của vấn đề, hoặc là tâm lý phát triển không hoàn thiện. Audrey lặng lẽ suy nghĩ, cô có khuynh hướng, theo ý kiến của người bạn tốt. Với cô mà nói thì tốt nhất là không nên có quan hệ ngoài sáng với Pitbull và hút chát, bởi vì sau khi trải qua chuyện hội Tarot, Audrey cảm thấy mình đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ chẳng biết gì cả nữa. Tối mai, nhà bá tước Wolf có một trận vũ hội, lúc đó thì nói cho Grilleen là cứ làm theo ý kiến của luật sư. Audrey đã gật đầu rồi đưa ra quyết định. Ở vương quốc Ruel này, luật sư ra được chia làm hai loại là trạng sư và cố vấn pháp luật. Cố vấn pháp luật thì phụ trách những việc không phải lên tòa án ví dụ như thu thập chứng cớ, nói chuyện với người có liên quan, giúp người ta làm di trúc, giám sát chuyện phân chia tài sản và cung cấp các dịch vụ cố vấn về pháp luật. Đương nhiên, Bọn họ cũng có thể thay mặt đương sự để tham gia những tòa án trị an ở cấp thấp, biện hộ cho những vụ án đơn giản. Còn Trạng Sư là luật sư nghiên cứu, chứng cớ, cứ, lên tòa án biện hộ cho thân chủ. Theo pháp luật của Vương quốc Ruen, bọn họ bắt buộc phải giữ thái độ khách quan, không được tiếp xúc trực tiếp với đương sự mà chỉ có thể thông qua trợ thủ, cũng chính là cố vấn pháp luật để hoàn thành việc siêu tập. Mỗi một vị Trạng Sư đều là chuyên gia pháp luật chân chính, có được tài án nói xuất chúng và trình độ biện luận rất cao, Sau khi cảm thấy thoải mái trở lại, Audrey ẩn mình vào bóng dâm, ngắm những bông hoa đang đua nhau khai sắc ở bên ngoài và nghĩ tới một chuyện. Chứng nhận tinh thần có vấn đề hoặc tâm lý phát triển không hoàn toàn. Bác sĩ tâm lý, nếu như hội tâm lý luyện kim nắm giữ phương pháp đóng vai, chẳng phải có nghĩa là ta có thể tìm kiếm bọn họ ở trong đám bác sĩ tâm lý hay sao? Nghĩ tới đây Audrey cảm thấy ý nghĩ này của mình quá đúng đắn, mắt cô sáng lên như một viên đá quý vậy. Đúng lúc này cô thấy Sushi đang lén lút chuẩn ra sau những khóm hoa tươi, chạy tới chỗ, người làm vườn mới tới. Sushi, nó định làm gì vậy? Audrey nhìn mà sửng sốt. Chú chó lung vàng như bị hương hoa làm dối cứu giác cho nên không phát chu cho long vang nhu bi huong hoa lam roi nhân ở sau lưng. Nó há mổm phát ra những âm thanh như đang luyện giọng vậy. Ngay sau đó nó làm cho không khí chung quanh rung lên rồi phát ra những câu chúc chắc. Xin chào, anh khỏe chứ? Audrey há hốc miệng hoàn toàn quên mất lễ nghi mà một quý cô lịch sự và tào nhã nên có cô hoàn toàn không tin rằng mình lại nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ và giọng nói cứng ngắc kia cô đứng bật dậy thốt lên Sushi mi có thể nói à mi nói được từ khi nào vậy chú chó lung vàng sợ tới mức giật nảy mình quay người nhìn chủ nhân nó bối rối lắc đuôi ẩm mỹ miệng há ra rồi ngậm lại vài lần sau đó mới làm rung động không khí chung quanh tôi tôi không biết nên giải thích như thế nào bởi tôi chỉ là một con chó nghe nó nói thế Audrey không thể phản bác sáng ngày thứ hai được nghỉ nên glenn ôn tập và củng cố tri thức thần bí học theo kế hoạch từ trước sau đó ngồi xe ngựa cùng cộng tới đại học hoi hắn muốn tiếp xúc với thầy a cốt nhiều hơn để xem rút cuộc ông biết những gì trong tòa nhà ba tầng được làm từ đá màu sáng của khoa lịch sử lên tán gẫu một lúc với thầy hướng dẫn cohen quin tên về những chuyện liên quan tới di tích trên đỉnh núi cao nhất của dãy ho nacít nhưng cũng không thu hoạch được gì thêm Nhân lúc thầy Kohan đi làm, hắn bước vào căn phòng đối diện, tới cạnh trước bàn của thầy a Akot. Thầy a Akot, em có thể nhờ thầy chút được không? Hắn nhìn vị giáo viên có làn da màu đồng, khuôn mặt dịu dàng, và có một nốt ruồi nhỏ dưới tay phải, ngả mũ a cốt đôi với đôi mắt ánh lên vẻ, tăng thương khó nói thành lời, sửa sang lại sách vở rồi nói, không sao, chúng ta đi dạo ở bờ sông Hoi đi. Vâng, lên sách gậy đi theo ông, rời khỏi toà nhà ba tầng này. Dọc đường đi cả hai đều im lặng, không ai mở miệng nói gì. Khi là nước sông lững lững chảy đập vào mi mắt, khi chung quanh không còn ai đi lại, và cốt mới dừng chân, quay người nhìn lên. Em tìm thầy, có chuyện gì hay không? Tuyên suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều phương thức quyền chuyển hơn, nhưng đều bỏ qua. Thì vậy hắn hỏi thẳng, thầy là một người thầy đáng tin, khiến người ta phải kính trọng. Em muốn biết rốt cuộc thầy đã nhìn thấy gì trên người em, hay có thể nói là thầy biết gì? Ý em là chuyện lần trước khi thầy nói rằng vận mệnh của em có chỗ không hài hòa ấy. A cốt chống gậy xuống thở dài rồi cười nói, thầy không nghĩ là em lại thẳng thắn như vậy, khiến thầy không biết nên trả lời thế nào. Nói thẳng thì chuyện duy nhất mà thầy có thể nhìn ra là việc vận mệnh của em có chỗ không được hài hòa, còn lại thì thầy cũng không biết nhiều hơn em đâu. Lên do dự rồi hỏi, nhưng vì sao thầy lại nhìn ra được chứ, em không tin là do bói toán. A Cốt quay đầu nhìn xuống sông hoi, ngữ khí của ông nhiễm vài phần hưu quạnh. Ông, lên, em không rõ, bói toán được tới mức này chính là xem ai là người xem bói. được nhiên, thầy nói xem bói là để che giấu thôi, có một số người bẩm sinh đã có năng lực kỳ quái đặc biệt, mà thầy hẳn là người như vậy. Hẳn là, len sâu sắc nắm được vấn đề về việc sử dụng từ ngữ của đối phương. Đúng vậy, thầy không rõ của thầy có phải là bẩm sinh không, có lẽ cây giá phải trả cho năng lực ấy. Chính là quên mất bản thân, quên mất quá khứ, quên cả cha mẹ. A cốt nhìn chăm chú vào mặt sông, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã. Lên lại càng không hiểu, quên quá khứ. A cốt cười đầy buồn bã mà nói. Trước khi vào khoa lịch sử của Đại học Bách Lung, thầy từng mất một phần lớn trí nhớ, trí nhớ được tên của mình với những kiến thức cơ cơ bản. May là thầy còn có chứng minh va nhung kien không thì chỉ có thể trở thành một kẻ lang thang. Nhiều năm qua, thầy dựa vào chứng minh thư để tìm kiếm cha mẹ mình nhưng chẳng tìm được gì cho dù thầy có thể nhìn thấy một góc của vận mệnh mà trong vài năm ở đại học thì thầy dần phát hiện mình có một số năng lực kỳ lạ vượt quá phạm trù thông thường lên chăm chú lắng nghe bột miệng hỏi thầy a cốt tại sao thầy lại mất trí nhớ chứ không ý em là thầy có phát hiện nguyên nhân mình mất trí nhớ không hắn nghi ngờ vị thầy a cốt mất trí nhớ này là thành viên của học phái sinh mệnh thậm chí là kẻ còn có chức vụ không thấp bởi vì đây là tổ chức bí ẩn tương ứng với quái vật từng có tiên tri lấy thầy trò để truyền thụ là chính à cốt nặng nề gất lắc đầu không dường như ngủ dậy một giấc là thầy quên mất quá khứ vậy ông cầm cây gậy vừa đi vừa nói sau khi rời khỏi bách lung thầy bắt đầu nằm mơ những giấc mơ kỳ quái mơ em đang am hiểu về giấc mơ đây Vào lĩnh vực chuyên ngành lên liền hỏi là giấc mơ thế nào ạ à cốt mỉm cười nói rất nhiều giấc mơ khác nhau đôi khi thầy mơ thấy một cái lăng tẩm tối tăm mơ thấy vô số những cỗ quan tài cổ xưa những thi thể nằm úp sấp trong đó với những chiếc lông chim màu trắng mọc ra từ lưng đôi khi thầy lại mơ mình là một kỵ sĩ mặc giáp sắc toàn thân cầm một cái giáo dài 3 mét lao thẳng vào kẻ địch thi thoảng thầy mơ thấy mình là lãnh chúa với những tràng viên phì nhiêu có người vợ xinh đẹp và ba đứa con rồi thầy lại mơ thấy mình là kẻ lang thang dầm mưa đi trên con đường lầy lội vừa lạnh mà lại vừa đói có lúc thầy nằm mơ mình có con gái Một cô con gái không giống với mấy đứa con trước, con bé có mái tóc đen dài mềm mại, thích ngồi trên chiếc đu dây mà thầy tự làm, hay vòi kẹo thầy. Rồi thầy lệ mơ thấy mình đứng trên đài hình hình, lạnh lùng nhìn những thi thể lơ lửng ở trên đó. Nghe lời kể của thầy cốt lên phát hiện mình không thể giải mã được cảnh mơ của ông, bởi vì biểu tượng của những cảnh mơ khác nhau này nó hoàn toàn tương phản mâu thuẫn. cốt thu hồi tầm mắt, giọng nói không còn mơ hồ nữa. Vương quốc Phai Bot ở phía nam tín ngưỡng mẫu thần đất đai mà giáo hội mẫu thần đất đai tuyên truyền một lý niệm cho rằng mỗi sinh mệnh đều là thực vật, hút chất dinh dưỡng từ đất mà chậm rãi trưởng thành tươi tốt rồi dần héo úa đi sau khi tàn lụi những sinh mệnh ấy sẽ rơi xuống đất trở lại với vòng tay của mẹ, khi thời gian đến thì lại sẽ sinh trưởng, hoa nở hoa tàn năm này qua năm khác sinh mệnh cũng là như thế, đời này sang đời khác, đôi khi thầy rất muốn tin vào thuyết pháp này tin rằng vì sự đặc biệt của bản thân nên thầy mới mơ tới những đoạn ký ức của kiếp trước. Nói tới đây ông nhìn lên thở dài. Chuyện này ngay cả hen thầy cũng không kể. Nói cho em là vì thầy... Akut tạm ngừng cười nói. Xin lỗi, vừa rồi thầy nói chưa chính xác lắm. Việc vận mệnh của em tồn tại chỗ không hài hòa, không phải chuyện duy nhất mà thầy nhìn ra. Còn một chuyện khác nữa, lên. em đã không còn là người bình thường rồi. Em có được năng lực siêu phàm và kỳ quái rất giống với thầy. Thầy cốt có thể nhìn ra mình là người phi phạm sao? Năng lực của ông ấy đúng là lợi hại. Tuyên giật mình, hẳn nhiên đáp. Vâng. Hắn ngâm nghĩ do bổ sung thêm một câu bởi vì chuyện của Wich và Naya. Quả nhiên, giống với suy đoán của thầy, Akut thở dài một tiếng. Trong số các cảnh sát tới trường hỏi thầy và cô Hen thì có hai người có năng than siêu phạm. Hắn là đội trưởng roi Leona bởi vì bọn họ tiếp nhận vụ án của wick va naya qua nhien giong voi suy đoan cua thay cot tho dai mot tieng trong so cac canh sat toi truong hoi thay va cohen thi co hai nguoi co nang luc sieu pham han la đoi truong va leona boi vi bon ho tiep nhan vu an cua wick Lên khẽ gật đầu nhưng không có xen lời. Akut khẽ giơ cây gậy lên. Hẳn là em đã tiến vào dưới đó. Thầy hy vọng em có thể giúp thầy tìm được manh mối về lai lịch của thầy. Không cần phải cố gắng làm, chỉ cần lúc nào gặp được thì cứ nhớ tới nó là được. Nói tới đây, ông còn gượng cười. Ngoài em ra, thầy không quen người có năng lực siêu phạm nào khác. Em không thể tưởng tượng được, người không có quá khứ thì sẽ có cảm xúc thế nào đâu. Hẹt như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng. Chuyện đáng sợ nhất không phải là gặp được báo táp, mà là không tìm thấy bến cảng nào để mà neo đỗ, không tìm được tuyến đường nào tới đất liền, chỉ có thể ngay đón tai nạn liên huyên, không bao giờ kết thúc, the nghenh đon tai nan lien nguyen khong bao giờ được cảm thấy yên ổn và an toàn. Không, thầy ơi, em hiểu rất rõ cảm nhận của thầy, bởi em cũng là người như vậy. May là em có được trí nhớ của nguyên chủ, em còn có Benson và Melissa. Lên lặng lẽ thầm nghĩ, rồi hỏi lại, thầy cốt Thầy có được năng lực thần kỳ như vậy, tại sao không tự mình gia nhập vào một hội nhóm tương tự để tìm kiếm manh mối cho nó hữu dụng chứ? cốt nhìn thẳng vào mắt của lên rồi tự giễu, và vì thầy sợ nguy hiểm, thầy sợ chết. Ông thở dài một tiếng, thầy đã quen với cuộc sống bây giờ, cũng thích cuộc sống này, không muốn và cũng không có dũng ký để mạo hiểm, đành phải nhờ vạ và vào em vậy. lên không nói gì thêm, chỉ cam kết, nếu như gặp được manh mối liên quan, em sẽ chú ý giúp cho thầy. Được rồi, chúng ta về văn phòng thôi. Chờ cô hắn xong việc, chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Em còn nhớ chứ? Nhà hàng Đông Ba Lam ở trường ta làm khá ngon. À, thầy mời nhá. cốt dơ gậy lên chỉ về phía bọn họ tới. Xin lỗi, em thực sự không nhớ được. Hồi đại học nguyên chủ làm gì có tiền mà đi nhà hàng Đông Ba Lam. Tốt dù là quýt mời, hắn cũng sẽ từ chối những nơi đắt đỏ như thế. Lên đè mũ xuống, theo cốt trở lại tòa nhà khoa lịch sử. Đi được vài bước, à cốt bóng mở miệng. Chuyện trong trường đã xong, thầy chuẩn bị nghỉ hè Sau này em có thể tới nhà thầy Hoặc viết thư cho thầy là được Tuyên gật đầu nói như tùy ý Em còn tưởng là thầy sẽ đi nghỉ Ở Vịnh Điếp chứ Không, phía nam giờ nóng lắm Mà thầy thì không thích tắm nắng Em nhìn cái màu da của thầy đi, dễ đen lắm Tính ra thầy thích tới quận lẫm lẫm đông Tới phía bắc của vương quốc phu sạc để trượt tuyết Ngắm cảnh, rồi câu hài cầu A Cốt mỉm cười trả lời Em cũng nghĩ vậy vừa mới gia nhập kẻ gác đêm lên đã tỏ ra rất hâm mộ sau khi ăn trưa và về nhà hắn đánh một giấc cho đó ôn tập và nghiên cứu bùa chú tăng cấp hộ mệnh để có thể nhanh chóng nắm giữ được chúng tạo ra những sản phẩm có thể dùng trong chiến đấu trợ giúp bản thân khi ba giờ kém vài phút lên dọn dẹp đầu vật rồi dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng lại ở trong thần điện hào hùng to lớn trên xương xám chiếc bàn dài làm từ đồng thau vẫn nẳng nặng nằm đó lên được bao phủ trong sương mù dày đặc Ngồi trên ghế chủ nhân, nhìn chính nghĩa và người treo ngực xuất hiện ở ghế riêng của họ. Ồ, cảm xúc của tiểu thư chính nghĩa có vẻ không được ổn định cho lắm, lo lắng, bất an và ngơ ngác. Lên với linh thị được mở sẵn chỉ nhìn lướt qua đã thấy sự khác thường của thành viên nữ duy nhất trong hội Tarot. Cảm xúc bây giờ của Audrey Hall phải nói là không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Chuyện Suzy đột nhiên biết nói khiến cô ta kiếp sushi đot nhien biet không thôi. Trong dự tính của mình, tiểu thư Audrey mai sau khi trở thành một đại thám tử, hoặc một bác sĩ tâm lý nổi tiếng mang theo chú chó trợ thủ sushi. Nhưng nếu đổi thành đại thám tử chó sushi, mang theo trợ thủ là tiểu thư Audrey, như vậy nghe có vẻ à? Không, không phải là có vẻ mà rất kỳ quái, khiến người ta không biết phải làm sao. Audrey đột nhiên ngồi ngay ngắn lại định hỏi ngay kẻ khờ và người treo ngược, nhưng khi lời đến bên miệng cô lại ngừng lại, nên hỏi như thế nào đây? Cứu cưng của tôi xảy ra điều bất thường nên làm gì bây giờ? nên chúng súng thế nào với một con thú cưng có chỉ số thông minh không tạ, còn có thể nói chuyện nữa ư? Không không, đây là hội ta rốt, chứ không phải hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó. Ta dám cực rằng nếu ta dam cược như vậy, hình tượng đẹp đẽ về ta trong cảm nhận của ngài kẻ khờ, và người treo ngược sẽ tàn vỡ ngay. Những ý tưởng lóe lên trong đầu Audrey rốt cuộc cô tổ chức lại từ ngữ rồi nói. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính và người treo ngược luôn giúp đỡ tôi. Tôi có một vấn đề muốn hỏi, Một con thú cưng có được năng lực phi phạm thì có thể giúp chủ nhân làm được điều gì, hay đơn giản hơn là nó có tác dụng gì. Sau khi nói xong cô phát hiện ngài kẻ khờ và người treo ngược đồng loạt im lặng, không ký trở nên kỳ quái. Ê, mấy người nói gì đi chứ, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi có làm gì đâu. Thật đó, tôi chỉ hỏi giúp bạn của tôi thôi. Audrey xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ nào đó để mà chui vào. Cô thực sự hối hận tại sao mình lại hỏi thế. Kết hợp với lần trước tiểu thư chính nghĩa hỏi động vật bình thường sử dụng ma dược xong sẽ thế nào? Ma dược mà cô ta điều chế cho bản thân bị thú cưng của cô ta ăn mất ư? Và nhiên chuyện mà tiểu thư chính nghĩa có thể làm ra có thành viên như thế làm bót của một tổ chức tà giáo ta cảm thấy cứ lạnh lạnh ở phía đít sau đó lên dơ tay phải lên sở chán nhéo nhéo hai cái mà không đáp lời người trong ngực andrew Wilson im lặng mười mấy giây liền đáp với ngữ khí có vẻ cổ quái Điều này thì át phải xem thú cưng đó có năng lực siêu phàm nào. Ví dụ như nó là khán giả, như vậy nó có thể thay cô quan sát và nghe ngóng trong một số trường hợp. Cô biết mà, người ta thường cảnh giác với đồng loại nhưng lại chẳng bao giờ nghi ngờ thú cưng sẽ đi nghe lén, cho dù con thú ấy có đứng ngay cạnh chân họ. Có lý lắm, nhiều khi ba bàn bạc chuyện quan trọng với đám quý tộc, nghị sĩ và bộ trưởng đều sẽ tránh né ta, quá trái cửa phòng làm việc lại. Nhưng Sushi chỉ cần tránh được cuộc thanh trừ ban đầu là sẽ không bị xua đuổi nữa. Còn cả đám quý bà quý cô rất thích trao đổi riêng với nhau. Audrey nghe được và mắt sáng lên bắt đầu suy nghĩ miên man. Với lại bây giờ Sushi đã có thể nói chuyện, ta có thể khiến nó kể lại nội dung mà nó nghe cho ta biết. Ôi Sushi giỏi quá, giờ ta phải đối xử tử tế với Mi, phải dạy Mi nhận mặt chữ và cách phát âm theo tiêu chuẩn mới được. À, là dạy Sushi cách phát âm kiểu quý tộc hay là giọng bách lung bình thường nhỉ? Sau này nó ra chào hỏi những chú chó khác liệu có bị nghe ra lai lịch hay không? Bạn đã, sao mình lại phải lo chuyện này? Nó trao đổi với những con chó khác thì đâu có sử dụng ngôn ngữ của loài người đâu. Trở lã, vì sao người trao ngược lại lấy khán giả ra làm ví dụ? Chẳng lẽ các anh đều tiên đoán được điều gì rồi? Ori biến sắc mặt lại ngồi thẳng người, khẽ cười nói, trước ngày kẻ khờ tôi lại tìm được một trang nhật ký của rousseau Đại Đế. Đây là tờ mà cô lấy được từ chỗ của Fit World. Rất tốt, Cô đã trả hết nợ, lên đáp cảm xúc khá tốt. Xin lỗi, trang nhật ký này không có nhiều nội dung cho lắm. Aubrey biểu đạt nội dung mà cô ghi nhớ lên tờ giấy da dê vừa xuất hiện. Lên nhấc tay phải khiến tấm da dê xuất hiện trong tay mình, thuận miệng nói. Điều đó không ảnh hưởng tới lời hứa của ta. Và lại trang nhật ký cô đưa lần trước có hai mặt. Những nhật ký mà chính nghĩa và người treo ngược sưu tầm được không phải bản gốc của sao Đại Đế, mà do người ta nghiên cứu sao chép lại. Có người vì để bảo tồn nên chỉ sao chép một mặt. Kẻ khác thì để thẻ thuận tiện cho nên sao chép nguyên si. Lúc nói, lên lại cúi mắt nhìn mấy dòng đầu trang nhật ký. Ngày 20 tháng 12, lại bắt đầu một năm mới, những phản hồi lục tục đưa tới khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, thế mà lại chẳng tìm được dầu mỏ trên thế giới này. Vậy mà không tìm thấy dầu mỏ. Không có dầu mỏ là vì nguyên nhân nào đó không tìm được hay là thực sự nó không có? Từ khi Rousseau Đại Đế bị ám sát tới giờ đã hơn 150 năm, vẫn không có dấu vết dầu mỏ xuất hiện. Con ngươi của Glenn Co rút lại, bàn tay cầm tờ rực ký suýt thì run lên. Không có dầu mỏ không chỉ có nghĩa rằng việc xuất hiện động cơ đốt trong trở thành một ẩn số mà còn khiến ngành sản xuất hóa chất bị đình trệ làm cho công nghiệp hiện đại chân chính như ở trái đất không thể thành lập. Nói cách khác, Glenn hoàn toàn không thể dự đoán hướng phát triển của thế giới này. Theo kế hoạch ban tay cam to ruc khi suyt thi run len khong co dau mo khong chi co nghia rang viec xuat hien đong co đot trong tro thanh mot an so ma con khien nganh san xuat hoa chat bi đinh tre lam cho cong nghiep hien đai chan chinh nhu trai đat khong hắn, tuy hắn cái gì cũng biết đôi chút không thể chơi trò phát minh này nọ nhưng được cái là cái gì cũng biết một chút cho nên có thể dự đoán được hướng đi của việc cải cách và trào lưu của thời đại là gì từ đó mà tích cóp tiền của khi có khoản tiền đầu tiên hắn sẽ mạo hiểm đầu tư vào một ngành sản xuất mà hắn thấy là có tương lai tất cả hắn sẽ không bỏ trứng vào cùng một giỏ đâu lên cảm thấy nếu làm vậy thì hắn sớm muộn sẽ có được một khoản tiền không nhỏ đến lúc đó hắn sẽ thuê người đại diện làm môi giới thành lập quỹ tử thiện quốc tế ngoài mặt thì cứu tế người nghèo Nhưng thực sự thì giúp tầng lớp lao động của các quốc gia đấu tranh, dùng điều đó để đánh cờ với tầng lớp thượng lưu của xã hội, cải thiện cuộc sống của dân chúng ở tầng đáy. Nếu hắn tìm được cách trở về trái đất, hắn sẽ chia tài sản ra làm ba phần, cho Benson, Melissa và cái quỹ của mình. Nhưng tiếc rằng tưởng tượng thì đẹp, nhưng tự thực thì đã bị đánh nát một lửa rồi. May rằng thế giới này còn có điện với tử trường. Có tiền lệ về sự thành công của điện báo, mình có thể đầu tư chủ yếu theo hướng này lên lấy lại bình tĩnh tiếp tục đọc những dòng bên dưới. Ngày 21 tháng 12, không thèm nghĩ chuyện dầu mỏ nữa, thăng cấp danh sách của mình mới là quan trọng. Ngày 22 tháng 12, ở một thành phố cũ, bẩn thỉu khiến người ta không thể chấp nhận được. Nếu tôi không cải trang vi hành, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, nó vẫn giữ nguyên tình trạng như hồi tôi còn trẻ. Tôi phải gọi các bộ trưởng của mình tới lập ra một kế hoạch cải tiến cống thất nước và nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô. Ờ, còn phải chỉnh lại thói quen sai của dân chúng làm cho bọn họ uống nước đun sôi để nguội, chăm chỉ rửa tay, rửa mặt, không được vứt rác bửa bãi, đại tiểu tiện bất cứ chỗ nào, và cố sử dụng ba con sói càng nhiều càng tốt. À, tôi đã biết nên đặt tên cho chuyện này thế nào rồi, vận động vệ sinh ái quốc, tôi nên phải đăng phát minh ba con sói lên nhật báo mới được, với cả khẩu trang, cốc giấy nữa, à, dùng bản đầu tiên nhất để thử một lần chăm sao. Cảm ơn thế giới này, vì nó còn có cây cao su. Ngày 23 tháng 12 có lẽ tôi nên suy xét đề nghị kia rằng để làm một đường lui cho mình ở ngoài giáo hội thần công tượng ví dụ như gia nhập tổ chức cổ xưa bí ẩn và âm hầm ảnh hưởng tới tình hình của thế giới chẳng hạn đọc tới đây lên phát hiện đã hết, quả thực không biết nên miêu tả tâm tình mình thế nào ngài đại đế, rốt cuộc cái tổ chức cổ xưa bí ẩn âm thầm ảnh hưởng tới tình hình thế giới mà ông nói tên gì vậy có phải là thứ mà tôi biết hay không sao ông lại dừng ở đúng chỗ này chứ Sao không viết thêm vài ba câu nữa? Mọ nó, cứ như đọc truyện lúc trước vậy, đọc tới cuối mới phát hiện là có thái giám tác quái, là còn vận động vệ sinh ái quốc nữa. Đại đế à? Ông cũng thật biết chơi. Trang nhật ký này hẳn là được viết khi ông trở thành quan cấp chấp chính của nước Cộng Hòa Entit. Có khi đã tự xưng mình là xê ra đại đế rồi cũng nên. Mình phải về lật dở sách lịch sử nước ngoài xem cái cải tiến cống thuất nước và nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô xuất hiện vào năm nào. Sau mười mấy giây im lặng, lên dừng lại dòng suy nghĩ, khiến trang nhật ký trong tay biến mất cho nói, các vị có thể trao đổi được rồi. Audrey thở vào nhẹ nhõm, điều chỉnh trạng thái về khán giả, mỉm cười nói, tôi muốn biết ma dược có đường tắt nào, tên là trọng tài không. Ngoài ra thì người phi phạm loại nào có thể xuyên qua cửa gỗ, hoặc làm cho cửa khóa trái bị mở ra. Tôi biết, Glenn đang định mở miệng thì người treo ngược đã cướp lời, Tôi cần cô điều tra giúp tôi một việc để tra đợi cho cô trả lời đó. Việc gì vậy? Audrey vừa cảm thấy thú lại vừa cảm thấy ngờ. vực. Anh riết liếc nói: Tôi muốn biết đức vừa có khờ một cái tram ngâm nói. Tôi muốn biết Đức vừa có định trong năm nay hoặc trước tháng 6 sang năm trả thù đế quốc khu sặc khai chiến ở bờ đông Ba Lam hay không. Hiện tại tiếng ngôn ngữ thông dụng của hội Tarot là tiếng Ruen, xác định dựa trên khẩu âm của ba người và lần tụ hội đầu tiên. Cho nên Andret biết rằng tiểu thư chính nghĩa là quý tộc của vương quốc Ruën, mà anh tin rằng chính nghĩa cũng biết mình là người Ruën. Về kẻ khờ thì Andret cho rằng đặc tính Ruën mà thần thể hiện ra chính là vỏ bọc nguy trang để tiện cho trao đổi. Sau khi nghi thức má pháp lần đó, Andret đã sử dụng thần để tôn xưng kẻ khờ mà mình chưa hay biết gì này. Nhớ lại những gì mà mình nghe được từ các buổi xã giao trong thời gian gần đây, Audrey gật đầu với vẻ chắc chắn, không thành vấn đề nhưng tôi cần thời gian để có thể xác nhận lại. Tôi chờ được. Người trao ngược Alred mỉm cười. Có ngài kẻ khờ làm chứng, tôi tin là cô sẽ không quyệt nọ đâu. Audrey nhìn ngài kẻ khờ im lặng và thần bí trong màn xương xám. Cô nhích khóa miệng rồi nói. Nhưng tôi lại cho đuoc nguoi trong nguoc alred mim cuoi co ngai ca kho lam chung toi tin la co se khong quyet no đau audrey nhin ngai ca của xam co nhat khoa mieng roi noi nhung toi này cao hơn. Hai câu hỏi của tôi cộng lại. sau khi cô xác nhận đáp án, tôi sẽ bổ sung theo tình hình. Alred trả lời như đã chuẩn bị sẵn. Tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược, các vị có cần dùng tiền ảo để nông đếm giá trị hay không? Tuyên mỉm cười dựa người ra, chăm chú nhìn hai người. Audrey lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, phải tự khen bản thân quá tuyệt. Tuyệt vời lắm Audrey, mày đã học được cách trả giá rồi. Cô hùng phấn tới mức suýt thì rời của trạng thái khán giả, bèn nhanh chóng tìm chuyện để nói. À đúng rồi, người treo ngược, anh nhận được một ngàn bảng tiền mặt chưa? Xin lỗi, tôi còn ở chân biển, vẫn chưa về đất liền. An không muốn nói gì thêm về chuyện này cho nên anh ta trả lời câu hỏi lúc trước. Người phi phạm có thể đi xuyên qua cửa gỗ, tuyến khóa trái không có tác dụng thì hẳn là danh sách chín người học việc. Hội Linh Chi, một tổ chức bí ẩn, có phương thuốc của nó nhưng không lại trừ khả năng là lấy được theo cách khác. Ví dụ như trong một số mộ cổ từ thời của kỷ thứ tư. Hội Linh Chi, tổ chức bí ẩn có quan hệ dây mờ dễ má với giáo phái mà nữ, tuyên nhả nhã dùng ngón tay để gãi cầm. Thế ngày cả khờ không phản bác Audrey liền cảm khái Nếu lúc trước mà biết có phương thuốc người học việc thì có lẽ tôi đã không chọn khán giả rồi Những gì mà danh sách đó thể hiện thật quá tuyệt vời Andres thì không quan tâm tới điều chính nghĩa vừa nói mà cứ thế nói tiếp Và thật là có một ma dược danh sách có tên tương tự, trọng tài Tôi cho rằng chắc cô không thấy lạ lẫm gì bởi danh sách đầu của đường tắt và gia tộc nghia vua noi ma cu the noi tiep va thuc la co mot ma duoc danh sach co ten tuong tu trong tai toi cho rang chac co khong thay la lam gi boi danh sach đau cua đuong tat ma gia tộc Castilla ở vương quốc Bot cùng nắm giữ chính là nó. đương nhiên phương thuốc của danh sách thấp trở thành phân thưởng ở những năm cổ xưa. Có lẽ một bộ phận quý tộc từng có được. Gia tộc Agutut là dòng tộc hoàng gia của vương quốc Ruen, còn gia tộc Castilla là dòng tộc hoàng gia của vương quốc Bot. Ra là người của dòng họ Agutut đều là trọng tài. Họ tuy giật mình, cảm thấy đã phá giải được mối nghi hoặc khiến cô hoang mang đã lâu. Cô lặng ngã thở dài Đào nào lần nào ở trước mặt bọn họ mình cũng tuân theo sự sắp xếp, không được tự nhiên chút nào, lúc nào cũng sẵn sàng nhận thua, không giống với tính cách của mình. Mình còn tưởng mình là kẻ nhát gan chứ. Trọng tài có được sức hấp dẫn khiến người ta tin phục và đủ quyền uy, cũng có năng lực giác đấu xuất sắc để đề phòng những điều bất chắc. Andret miêu tả ngắn gọn. Ori chậm rãi gật đầu, cô dựa người ra sau, tào nhã nói, tôi không có vấn đề. Andret suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn lên ghế chủ nhân. Thưa ngài cả khờ đáng kính, tôi muốn hỏi một việc, có phải thánh sở của Chúa Sáng Thế chân thực mà hội cực quang tuyên truyền chính là vùng đất bị thần bỏ rơi trong truyền thuyết hay không? Vùng đất bị thần bỏ rơi? Tôi mới chỉ thấy cụm từ này trong nhật ký của Rousseau một lần. Có lẽ tư liệu kẻ gác đêm sẽ có, nhưng lại nằm ở phần mà tôi chưa được xem. Anh bảo tôi trả lời thế nào đây? Lên suýt nữa thì co giật khóe miệng. Hắn suy nghĩ vài giây rồi nói với ngữ khí khá là bình thản. Đây không phải là chuyện mà bây giờ anh nên biết. andret căng thẳng, lập tức cúi đầu xuống. Xin tha thứ cho sự đi quá giới hạn của tôi. Ori vốn là chờ chút nữa hỏi vùng đất mà bị thần bỏ rơi là gì. Nghe vậy thì cũng từ bỏ ý định luôn. Bầu không khí trong đài điện, sương mủ xám bỗng trở nên tĩnh lặng. Lúc này Ori cảm thấy là mình nên nói cái gì đó. Thưa ngài kẻ khờ. Nếu tôi nói là nếu ấy, tôi có cơ hội gia nhập tổ chức khác. Ví dụ như hội tâm lý luyện kim thì liệu có được không? lên vẫn dựa ra phía sau khẽ cười đáp Không sau yêu cầu duy nhất của ta là không được tiết lộ sự tồn tại của hội tarot nếu cô trở thành thành viên của tổ chức khác cô có thể dùng việc trao đổi thông tin và vật liệu để thăng cấp nói xong hắn muốn nhớ ra rằng bản thân hắn cũng là thành viên của tổ chức khác là một kẻ gác đêm chân chính và người treo ngược thì quá nửa có liên quan tới giáo hội chúa tẻ bão táp rồi chẳng lẽ hội tarot của mình chính là liên minh của kẻ phản bội sao? buổi tụ hội của những kẻ phản bội Len trầm tư. Tôi biết rồi, Audrey hưng phấn, rồi lại nhớ tới một vấn đề khác. Ngài kẻ khờ, nếu tôi phát hiện người phù hợp với hội Tarot, liệu có thể dẫn dắt họ nhập hội hay không, và phải dẫn dắt như thế nào? André suy nghĩ, cũng hỏi theo. Thưa ngài kẻ khờ, tiêu chuẩn của thành viên gia nhập sau này là gì? Phải phán đoán thế nào? Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa và kỷ luật. Bốn thứ này lập tức xuất hiện trong đầu Glenn. ăn im lặng vài giây. Khi mà chính nghĩa và người trong ngược trở nên bất an thì hắn mới đắt. Các người cảm thấy phù hợp thì có thể nói cho ta để ta quyết định có nên cho người đó gia nhập không. Trước đó các người không được có bất cứ hành vi ám chỉ nào. Như vậy sẽ khiến hội Tà-rốt bị bại lộ. Các người phải nhớ kỹ đối với người không phải thành viên của tụ hội. Lên dừng lại rồi trầm giọng nói không có lệnh của Tarot bi bai lo cac nguoi phai nho không được nói tên ta ra. Không có lệnh thì không được nói tên. Mấy phút đồng hồ sau khi tụ hồi kết thúc, Audrey trở lại phòng ngủ, còn Android thì về buông thuyền trưởng vẫn cảm thấy câu nói của kẻ cờ như văng vẳng bên tai. Trong ấn tượng của bọn họ ngay kẻ khờ thân bí và hùng mạnh thường hay thư giãn thoải mái, hoặc là bình tĩnh lạnh nhạt, khó mà phỏng đoán được ý của ngài. Rất ít khi ngài ấy thể hiện thái độ nghiêm trang và nhìn xuống như thế này. Cũng vì vậy mà bọn họ mới cảm thấy khiếp sợ và phục tùng từ tận đáy lòng. Bọn họ không lạ gì câu nói với phong đoan đuoc y cua ngai rat it khi ngai the hien thai đo nghiem trang va nhin tương tự, Nhưng nó đều được ghi lại trong đêm tận thế và sách báo táp. Phố Hoa Thủy Tiên, khu vực phía tây của thành phố Tiên Gừng Lên kéo rèm cửa sổ ra, khiến ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu vào bên trong phòng. Sau khi chính nghĩa và người trông gặp đi rồi, hắn lại nhìn ngôi sao đã chuyển ra tiếng khẩn cầu. Nhưng lần này thì không nhịn được và không nhận được bất cứ thông tin gì. Giờ thế lều khẩn cầu còn lưu giữ trong ngập đi roi han lai nhin ngoi sao màu đỏ sậm, tương thong tin gi gio theo với chức năng nhắn tin offline. Lên tin rằng trong khoảng thời gian hai lần đi lên sương mù sám này cậu thiếu niên nói tiếng của người khổng lồ kia không có cầu nguyện gì thêm. Điều này khiến hắn ngờ rằng liệu cha mẹ của cậu ta có phải đã vô phương cứu chữa cho nên cậu ta mới quyết định từ bỏ hay không? Quay lưng về phía mặt trời lên đi tới bên giường rồi nằm úp sấp xuống chẳng muốn động đậy tí nào. Hắn biết mình nên tranh thủ tới câu lạc bộ bói toán để tiếp tục tiến trình tiêu hóa ma dược nhưng thực sự hắn chẳng muốn làm gì Chỉ muốn nằm im ở đây để hưởng thụ một ngày nghỉ hiếm có. Từ thứ ba đến thứ sáu là hắn đã kín lịch rồi, sáng học học thần bí và làm thực hành tương ứng, chiều tiến luyện tác xạ và luyện tập giác đấu. Hắn thực sự là mệt bẹp dí tới tối, mà thứ bảy thì sáng vẫn thế, chiều còn trực ở cửa China. Ăn uống đều ăn ở dưới lòng đất mà còn phải trực tới sáng sớm ngày Chủ nhật. Sáng Chủ nhật là thời gian ngủ bù của hắn chiều thì phải xem tình hình để quyết định là có tới câu lạc bộ bói toán hay không sáng thứ hai hắn tới đại học hoi chiều thì lại triệu tập thành viên của hội ta đốt lại phải lo chuyện đóng vai thầy bói tóm lại lắn bận rộn cả tuần không có bất cứ thời gian nào để nghỉ ngơi và thả lòng cho nên lúc này lên chỉ muốn nằm bẹp dí ở nhà một lần không làm gì cả chỉ muốn nằm không như vậy thôi không được, là bót của một tổ chức tả giáo thì sao có thể ủ rũ như thế nếu chính ngưỡi và người treo ngược mà biết được thì cảm giác của bọn họ sẽ tàn vỡ mất. Lên chôn chặt mình vào trong chân, tự động viên bản thân. Mình đã có phương thuốc ma dược của tên hè. thì chờ khi nào tiêu hóa xong ma dược thầy bói nữa, thì mình sẽ xử lý. Hắn lẩm bẩm vài câu rồi đột nhiên vùng người ngồi dậy, móc một đồng xu từ trong túi quần, lên nhanh chóng bói xem hôm nay có phù hợp để tới câu lạc bộ không. Đáp án là có. Năm bốn ba hai một. Sau khi đếm ngược. Hắn ép bản thân đứng dậy rồi đi tới cái giá treo đồ, lấy ao vét và mũ phớt. Trong phòng hội nghị của cơ lộc bộ bói toán ở phố Hoi, nghi cua câu lạc bo boi ngồi trong một góc mát mẻ vừa uống hồng trà sibo lại vừa lật dở tờ báo người thành thật của thành phố tin gần. Xung quanh hắn không có nhiều hội viên cho lắm, chỉ chừng 6-7 người thôi. Ngay khi hắn bật cười vì thấy lỗi sai ngữ pháp của một tin tuyển dụng, thì Glasses đi tới, vẫn đeo kính mắt đơn trọng, tay cầm mũ phớt bằng tơ lụa. Bên cạnh anh ta là một quý cô trưởng 30 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam. Cô ta có đôi lông mày cong cong, đôi mắt to nhưng không sáng cho lắm. Tay trái cầm một chiếc mũ gắn đầy lông chim hẹt như mũ nhung tiên Nga của Entit vậy. Chiếc mũ này trông thật đồ sộ, không biết là đội nó có mỏi cổ hay không. Lên nhìn sang tiện tay nháo và ấn đường hai cái như làm giảm bớt sự mỏi mệt. Ở trong linh thị quán thì Glacis và quý cô có cặp mắt xanh biếc kia có thân thể khỏe mạnh nhưng cảm xúc thì lo lắng phẫn nộ và bối rối chào buổi chiều glacid ông lanút kia quả nhiên không đáng tin phải không lên không đứng dậy mà chỉ mỉm cười chào hỏi lần trước khi vừa khỏi bệnh phổi glacid đã tìm hắn xem bói một vụ đầu tư vào công ty sắt thép của lanút được kết quả là không ổn nhưng thấy dáng vẻ do dự của đối phương tên biết quá nửa là anh ta vẫn sẽ mạo hiểm nhiều nhất chỉ là không dồn toàn bộ tiền bạc vào Cho nên nhìn thấy màu sắc cảm xúc của anh ta lúc này, hắn lập tức liên tượng và phán đoán. Là siết ngẩn ra, rồi gượng cười đáp. Tôi thực sự hối hận khi không nghe theo lời đề nghị xem bói của anh. Ôi, đây là lần thứ hai tôi nói lời này rồi. Hy vọng là tôi... Không, tôi tin chắc rằng sẽ không có lần thứ ba. Anh ta nghiêng đầu nói với quý cô với khóa mắt đã bắt đầu có vết chân chim. Christina, cô xem. Chúng ta còn chưa nói mà anh Morati đây đã biết mục đích của chúng ta rồi. Anh ấy là người xem bói thần kỳ nhất mà tôi từng gặp, tôi nghĩ phải gọi anh ấy là bậc thầy mới đúng. Sau buổi chiều anh morati chúng tôi đến đây về chuyện của Lan Nút. Cô gái tên là Christina kia khom người chào, trông cô ta có vẻ bối rối và lo lắng. Chúng ta tới phòng thủy tinh vàng nhỉ? Glasses có vẻ bình tĩnh hơn, dùng căm hất về cửa phòng hội nghị, lên cởi đứng dậy. Đây là công việc của một người xem bói. Hắn dạo bước dọc theo lối đi nhỏ tới gần cửa, rồi bước vào căn phòng thủy tinh vàng hiện nay chưa có ai là xít phá trái à cửa lại, vừa đi tới ghế ngồi vừa thở dài nói là nút mất tích rồi anh lê cớ đi giám sát việc khai thác vắng sản ở quận Tây Villa, rồi rời khỏi tin gần không quay lại nữa, chúng tôi phái người đi tàu hơi nước tìm kiếm, phát hiện quạng sát mắn ta bảo là có chữ lượng lớn chỉ tồn tại trên giấy vẽ điều khiến tôi may mắn rằng vì nghĩ tới lời đề nghị đi xem bói của anh mà cuối cùng tôi chỉ đầu tư một phần ba số tiền dự định. Nếu không, tôi sẽ đánh mất gia đình và đánh mất tính mạng của mình mất. Lên nước hai người một cái với đôi mắt sâu hơn bình thường, hắn cảm thấy tò mò. Khi quyết định đầu tư kiểu lớn như thế này, không phải các vị nên chọn đại diện giấy dãy núi Honaxit ở quận Tây Vilas để kiểm nghiệm trước đã sau. Christina trả lời với tốc độ nói khá nhanh, đại diện của chúng tôi bị lừa, bị nhân viên của Lanut thuê tạm, chỗ ở tạm và vùng đất khoanh cũng tạm lừa lên không hỏi gì thêm vẫn duy trì tư thế của thầy bói vậy các vị muốn xem bói điều gì tôi muốn bói xem liệu có thể cứu vớt được chút nào không Christina liếc là xít một cái rồi đáp lên liền cầm giấy và bút máy vậy thì chúng ta bói bản đồ sao nhé tôi hỏi các vị trả lời hắn hỏi hai người kia đáp dọn đánh dấu chòm sao tiếng sấm lên vị trí tương ứng các ký hiệu tượng trưng cho các tình huống khác từ đó mà hoàn thành bản đồ sao của sự kiện này Khác với bói bản đồ sao của người thường, hắn sử dụng nhiều nguyên tố hơn, phương pháp giải mã càng gần kể với thực tế hơn. Hiện giờ thì hai anh chị đang đứng trước một ngã ba, nếu tham lam kích động và không biết tiết chế thì sẽ bước xuống vực sâu, mà còn không có cách nào ra được. Nhưng nếu có thể nhẫn lại, chờ đợi, không tham lam, thì sẽ được ngành đón chuyển biến, thấy được ánh mặt trời, lên nói với tốc độ không nhanh không chậm. Tôi hiểu rồi. Christina kẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Anh murati Liệu anh có bói ra được tung tích của nút không? Không, e là không được. Những thông tin mà nut để lại có khi là giả, thậm chí tên của hắn cũng không phải tên thật, khiến tôi bói thế nào được chứ? Từ khi là hai vị có thể lấy được thông tin thật và rất chi tiết về hắn, hoặc cung cấp nao đuoc chu tu phi la hai vật mà hắn hay mang bên người, lên thành thục đáp. Christina im lặng một lúc rồi lấy tờ một so đưa cho Clint. Tôi có nghe Glasses nói rằng anh là một thầy bói kính sợ vận mệnh và không tham làm tiền bạc. Cho nên số còn lại coi như tiền bò cho cô lạc bộ. Cảm ơn, anh đã cho tôi niềm tin. Cô ta đứng lên lịch sự chào rồi nhanh chóng bước đi. Không tham tiền bạc ư? Không, tôi là người dung tục lắm. Tên khá hối hận vì đã giả vờ làm thần côn như vậy. dõi mắt nhìn Christina bước đi, Classis đóng cửa phòng rồi quay lại hỏi. Thực sự không có cách nào à? Những gì tôi vừa nói chính là biện pháp. Tên mỉm cười dựa ra sau. Ôi, Classis thở dài một tiếng. Là nút cuốn đi hơn một vạn bảng, số người bị lừa lên tới hơn trăm người. May mà tôi chỉ mất có 50 bảng, là tiền tiết kiệm chứ không phải vay nợ gì. Mà Christina đầu tư 150 bảng, với cô ấy thì đây không phải số tiền nhỏ. Anh báo cảnh sát chưa? Nghe thấy một vạn bảng lên đột nhiên oán hận tiền tội phạm lừa đảo kia. Số tiền đó đủ cho người ta làm phú ông ở Bách Lung rồi. Nếu chỉ tìm người không biết cảnh sát có nhờ đến kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay là trái tim máy móc hỗ trợ không đây? Lên bắt đầu suy nghĩ. La Xít gật đầu thật mạnh. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Bọn họ cũng rất quan trọng vụ án này. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đồng ý lấy một phần tiền. Lấy lại được để làm tiền thưởng. Bất cứ ai chỉ cần cung cấp manh mối liên quan tới tung tích của Lan Nút. Một khi xác minh là đúng, sẽ được thưởng 10 bảng. Nếu cung cấp được tin tức chính xác về nơi ẩn náu của hắn, giúp cảnh sát bắt được hắn có thể nhận được 100 bảng. Manh mối 10 bảng. Bắt được là 100. Lên nghe được mà suýt là tỏa sáng cặp mắt hô hấp nặng nề lúc này thì hắn đang sầu về nguồn thu chi phải trả cho phí thám tử đây tiền lương ngoài định mức ba bảng của tuần này cộng số tiền riêng còn lại thì vừa đủ khoản trả thứ hai nhưng nếu vị thám tử henry kia có thể hoàn thành cả hai ủy thác ngay trong tuần sau như vậy lương tuần ngoài định mức quán không đủ trả vẫn thiếu mất vài so tương nhiên điều kiện tiên quyết là giai đoạn này hắn không cần dùng tới tiền riêng có lẽ thấy được đồ vật Mà lan nút hay mang theo bên người Từ chỗ cảnh sát Nhưng mà nếu hắn đã rời khỏi tin gần Thì cũng vô dụng Clint vừa trở mong Nhưng lại vừa có chút thở dài Trong nửa giờ tiếp theo Vì được Angelica đề cử Nên lại có hai người tới Nhờ Clint tư vấn Một người tới xem bói cho đứa trẻ vừa tròn một tuổi sinh vẽ luôn một bản đồ sau ngày sinh Nói cho đối phương hài lòng mỹ mãn Người khác tới tìm đồ len kết hợp mot tuoi len ve luon tà rốt với tim đo len ket hop boi ta voi canh mo tập trung vào một phạm vi đại cái cho anh ta điều này khiến anh ta rất kinh ngạc bởi vì chưa bao giờ anh ta gặp người xem bói nào có thể cung cấp thông tin chính xác như thế có lẽ là dựa vào việc xem bói cho người ta mình có thể kiếm đủ chỗ tiền còn thiếu lên đưa tiền boa xong đội mũ và cầm gậy đi tới cửa câu lạc bộ vừa nghĩ lúc này hắn thấy cô cristina ban nãy lại tới còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi có đội mũ lá sen thấy lên cristina bước tới đón hạ nhỏ giọng hỏi anh moretti Lúc nãy anh bảo rằng nếu có đồ vật liên quan tới Lan Nút thì có thể bói ra tung tích quán à? Đúng là như vậy, lên gật đầu. Christina lên hít vào một hơi trầm rộng hỏi, vậy con hắn có được tính là vật có liên quan tới hắn hay không? Christina lien hit vao chưa chú ý tới ánh mắt mờ mịt của ngài thầy bói. Cô ta nhìn Angelica đang ngồi quầy tiếp khách, hạ nhỏ giọng xuống. Tôi nói là con của Lan Nút đấy. Cô gái dơ tay chỉ vào cô gái trẻ tuổi kia. Đây là cháu gái tôi, gốt Mẹ con bé là chị gái tôi, tôi rất ẩn hận, cũng xin lỗi vì lúc trước lại coi Lan Nút là một thanh niên xuất chúng lỗi lạc, cho nên đã giới thiệu Mê Gốt làm vị hôn thê cho hắn, nhìn bọn chúng trở thành người yêu. Cha mẹ của Mê Gốt cũng khá hài lòng với Lan Nút, dự định là khi hai đứa đính hôn thì sẽ dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào công ty sắt thép. May là trước khi đầu tư thì Lan Nút bỏ trốn, khiến cho gia đình bọn họ không bị tổn thất thảm hại. Điều không may là chị gái và anh rẻ tôi bắt buộc phải giải thích nguyên nhân hủy bỏ lễ đính hôn với bạn bè họ hàng, tại phiền não vì đứa trẻ trong bụng của mê gốt. Chúng tôi đều tín ngưỡng, thần hơi nước và máy móc, không phải tín đồ của chúa tẻ báo tác, nên không cho rằng những kẻ yêu nhau thì phải giữ trình tiết trước khi cưới. Chúng tôi không trách mê gốt, thậm chí còn thương cho con bé, nhưng sự tồn tại của đứa trẻ thực sự là một vấn đề đau đầu, mà nó lại còn có một người cha như vậy nữa chứ. Đây không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình nữa, Lên nhì cô gái mê gốt đang im lặng đứng bên cạnh, phát hiện cô ấy quả nhiên là một người con gái đẹp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không ngờ đến cái vụ từ cái thế giới gọi là là, là song song này mà cũng có kiểu mẹ lừa tình, lừa tiền, trắng trợn như vậy. Mà thực ra các bạn để ý tham gia cái thời kỳ mà các bọn quý tộc ấy, thực ra thì nó không có nhiều thằng nó suy nghĩ quá sâu xa đâu nên thời đấy chính là kiểu thiên đường của bọn lừa đảo ấy. Bọn nó đến đến nó lừa đảo thì thường thường mới Càng là quý tộc thì càng kiểu Não nó bê bết Chỉ có mấy quý tộc già mũi phầm Tóc trắng ấy Như kiểu kỷ đồ chó lông quăn thì nó mới thông minh thôi Chứ còn mấy quý tộc mà nhìn mặt kiểu ngơ ngơ Kiểu nhị thế tổ ra thì chắc là thôi Nó lừa một phát thì nó bế con mẹ luôn cả tài sản Ở đây san thoi đe chung ta tạm biệt ở đây nhé Hẹn gặp lại anh em ở những phần sau